Một lúc lâu sau, Điền Tuần mới lau nước mắt, kéo dao như quỳ xuống trước mặt ta. Ta cũng cúi quất cả hai, hai người lại, lớn tiếng nói: "Chuyện này không được. Từ lâu ta đã coi giao Như là thê tử của ta rồi. Điền lão gia tử là nhạc phụ của ta. Làm gì có nói lý trưởng bối phải quỳ trước mặt tiểu bối?" Trong ánh mắt Điền Tuần hiện lên sự cảm kích. Hắn tuy rằng được ta cứu thoát từ đông hồ ra, thế nhưng hắn vẫn có điều giấu giếm. Từ trong quyển sổ sách điền thị có thể nhận ra tâm cơ người này sâu không thể dò. Ta dám khẳng định, sự theo đuổi của hắn không đơn giản chỉ là một nhà đoàn tụ, mà hắn có dạ tâm đối với bảo tàng mâu thị. Đầu tiên là ta trả lại cho hắn tự do, sau đó cho cha con hắn gặp lại nhau. Sự phòng bị của Điền Tuần với ta đã giảm đi rất nhiều rồi. Chỉ cần thời cơ cho phép, ta sẽ hỏi Điền Tuần bí mật của cuốn sổ đó. Phụ tử xa cách gặp lại, đương nhiên là có điều muốn nói. Cho tới lúc trời tạng vạn, giao như mới cùng phụ thân tới tìm ta. Đôi mắt đẹp của nàng do khóc nhiều mà sưng đỏ. Điền Tuần nói: "Chủ nhân, ta muốn cùng với tiểu nữ theo Hoàng Nhan tướng quân tới Tuyên Thành." Ta gật đầu. "Dù sao sớm muộn gì ta cũng tới Tuyên Thành hội họp với mọi người. Để bọn họ đi trước cũng tốt. Hơn nữa tránh cho thời gian nạp phi có chuyện xảy ra." Ta mỉm cười nói: Có cần gì cứ nói với dịch an, chúng ta là người một nhà, ngàn vạn lần đường khách khí. Điền tuần có cảm giác được yêu mà sợ, nói. Chủ nhân đối với lão nô có ân tái tạo kiếp sau xin kết cỏ ngậm vành báo đáp. Ta thầm nghĩ trong lòng. Lão hộ ly này rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Ban đầu ta cho ngư thân tự do kết. Ngươi chẳng phải là nói cho ta biết mật sổ sách điền thị rồi hay sao? Nhưng ta vẫn mỉm cười nói, đã nói là người mộc nhạc, sao lại khách khí như thế? Điền Tuần cung kính nói, lão nô sao có thể với cao. Ta càng nghe càng cảm thấy phiền não, lạnh lùng nói, ta định nạp giao như làm phi tần, chẳng nhẽ ngươi không tán thành? Điền Tuần thấy ngữ khí của ta bất thiện, lại càng tỏ ra sợ hãi cúi đầu nói. "Chủ nhân, lão nô không có ý này. Chủ nhân coi trọng giao như, đó là phúc của nó từ kiếp trước." Lão nô vui vẻ còn không kịp. "Sao lại dám phản đối?" Ta phất phất tay nói. Được rồi, ta coi như ngươi đã đáp ứng, không có chuyện gì khác thì ngươi lui xuống đi." Điền Tuần cung kính hướng ta thở dài một cái rồi mới lui ra. Giao Như cũng muốn ra ngoài với phụ thân, nhưng lại bị ta giữ lại. Ta cầm bàn tay mềm mại của Giao Như, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Thế nào? Giận ta sao?" Dao Như cắn cắn môi nói: "Phụ thân mỗi mấy năm nay chịu nhiều cực khổ, tính tình đã thay đổi rất nhiều, kính xin công tử không nên cách người." Ta hôn lên má nàng một cái, nói: "Người là phụ thân của muội, sao ta có thể cách người được chứ?" Ôm Dao Như đặt nàng ngồi lên đùi, ta cảm thán nói: "Chỉ tiếc là bây giờ không tìm được huynh trưởng của muội." giúp cả nhà muội đoàn tụ. Giao Như thấy ta nói như vậy thì mi mắt lại hồng lên, ôm cổ ta nói: "Công tử tình ý của công tử với Giao Như kiếp này, đời đời kiếp kiếp Giao Như cũng không thể báo đáp lại được." Ta ôm cái eo nhỏ nhắn của nàng nói: "Cho dù tương lai có chuyện gì xảy ra, muội luôn luôn là Giao Như mà ta yêu nhất." Tình yêu của ta với muội mãi mãi không thay đổi. Sáng sớm hôm sau, ta tự mình tiễn mấy người Vân Na ra ngoài thành. Tuy nói chúng ta chỉ xa nhau trong thời gian ngắn, thế nhưng tới lúc phải chia tay, chúng nữ vẫn lệ rơi dịu dàng. Cho dù là Vân Na Kiên Cường, cũng không nhịn được mà lao nước mắt. Có lẽ là do nàng mang thai nên tính tình trở nên mềm yếu hơn trước rất nhiều. Ta ôm từng người một chia tay. Khi đi tới chỗ Tiêu Trẫm Kỳ, trịnh trọng giao phó các nàng cho hắn, rồi mới lưu luyến nhìn các nàng rời đi. Trở lại Vương phủ, Trần Tử Tô ở lại vội vã tiến lên đón. Công tử, bệ hạ triệu người vào cung từ khi người ra khỏi thành tới giờ, thái giám đã ba lần dục rồi. Ta cười nhạt nói, không có chuyện gì gấp đâu. Trần Tử Tô nói, công tử mau đi xem thế nào đi. Ta gật đầu, không thay quần áo mà xoay người đi thẳng vào hoàng cung. Tinh thần hôm đức hoàng đế hôm nay rất tốt. Vốn ở dưỡng tâm điện dưỡng bệnh nhiều này, hôm nay lại ở Ngự Hoa Viên di nhiên thưởng thức trà. Hai vị hoàng huynh của ta là Cầm Vương Long dận lễ. Hưng Vương Long dận tha cũng ngồi bên cạnh tiếp hắn. Đúng là cảnh tượng khó gặp. Hưng Vương thấy ta tới thì cười tủm tỉm phúc tay nói: "Dận không, mau tới đây, mọi người chờ đợi lâu rồi." Ta đương nhiên hiểu. Diệp Vương đồng ý gả nữ nhi cho ta. Hưng Vương đã coi ta là một người trong cái tập đoàn chính trị của hắn. Có người vui mừng thì tất sẽ có người buồn. Ánh mắt của Cầm Vương nhìn ta không được thân mật như vậy. Trong lòng ta cười thầm. Cầm Vương này hỉ nộ ái ố đều hiện ra mặt. Với một chút này thôi, thì sau này cho dù có thành công hắn cũng sẽ bị tướng quốc tả chụp lưu khống chế, trở thành một con rối trong bàn cờ chính trị đại khang. Ta cùng kính nói, Hà Nhi dận không tham kiến phụ hoàng vạn tuế, tham kiến hai vị hoàng huynh. Hâm Đức hoàng đế tâm tình hơi tệ cười nói, Tìm con cũng không có chuyện gì, chỉ muốn cùng với mấy huynh đệ các ngươi tâm sự một chút." Ta âm thầm kỳ quái, Hâm Đức hoàng đế rất ít dùng lại thái độ này biểu hiện với mấy người chúng ta. Không biết lần này có sự tình gì đặc biệt. Hương Vương lập tức giúp ta giải tỏa nghi hoặc, hắn mỉm cười nói: "Phụ hoàng có được sự tương trợ của Lô Chân Nhân, sắp luyện thành tiên đan." Hâm Đức hoàng đế gật đầu, cảm thán nói: Ông trời quả nhiên đối đãi với ta không tệ. Ta vốn đang khó khăn trong việc kiếm hoàng tiền, tìm linh dược luyện thuốc tiên, không nghĩ tới lô chân nhân lại có thể chủ động tìm tới cửa. Lúc này ta đã hiểu rõ, Hâm Đức hoàng đế say mê tiên đạo, không biết là đã được chỗ tốt gì. Cung nữ phía sau dâng cho ta một chén trà, ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm, không nói gì. Cần Vương thở dài nói: "Phụ hoàng." Nhi thần vẫn cảm thấy lô chân nhân này quá mức kỳ quái. Thân thể lai lực của người này hoàn toàn không có. Nếu như là do địch nhân phá tới." Hôm Đức Hoàng đế biến sắc cả giận nói: "Ngươi cho rằng Trẫm hồ đồ ư?" Cầm Vương rùng mình, lập tức câm như hến. Hàm Đức Hoàng đế thở dài nói, "Trẫm biết sự quan tâm của con với ta, nhưng vừa rồi con cũng thấy, Lô Chân Nhân đưa cho ta một viên tiên đan." Trẫm ăn vào thì lập tức cảm thấy thần thanh khí sạch tinh lực dư thừa, dường như đã quay lại thời tráng niên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 68 khinh nhận 4. Hưng Vương cười nói. Phụ Hoàng nói đúng. Lô chân nhân là người trong tiên đạo. Lai lịch xuất thân đương nhiên sẽ không giống tục nhân tầm thường. Nhi thần thấy hắn hạt phát đồng nhân tóc bạc mà người như trẻ con. Không biết là đã mấy trăm tuổi rồi. Ta nhìn thấy hắn mặt mày rạng rỡ. Trong lòng đã hiểu hơn phân nữa. Cái tên lô chân nhân này 8 phần 10 là do Hưng Vương Long giận thao dùng một số tiền lớn mang về. Tiên đang chỉ là mượn cơ, nói không chừng muốn nhân cơ hội độc chết Hâm Đức Hoàng đế. Cần Vương thấy mình nói một câu đã chọc giận Hâm Đức Hoàng đế, đương nhiên là không dám nói tiếp. Cũng may hôm Đức hoàng đế liền chuyển trọng tâm của câu chuyện lên đầu của ta. "Dận không, ngày nạp phi đã tới gần, công việc chuẩn bị tới đâu rồi?" Ta cười nói. "Đa tạ phụ hoàng quan tâm. Hà Nhi đem mọi chuyện phức tạp cho thủ hạ xử lý. Hơn nữa sau đại hôn Hà Nhi cũng tới tuyên thành, cho nên mọi việc đều tiết kiệm." Hầu như đã chuẩn bị xong rồi. Hôm Đức hoàng đế khẽ cau mày, buông chén trà nói: "Sao lại có thể như vậy? Con dù sao cũng là con trai của trẫm. Dật Vương cũng chỉ có một nữ nhi bả bối. Nếu hôn lễ đơn giản chẳng phải là khiến người khác đàm tiếu hay sao?" Phương Vương phụ họa nói: "Đúng vậy," Hôn lễ của hoàng thất chúng ta sao có thể giống bác tính tầm thường. Lần này không những phải làm to mà còn phải làm cho long trọng." Hôm Đức hoàng đế gật đầu nói. "Trẫm cũng có ý này." Hắn nhìn về phía ta nói, "Hôn lễ của giận không lần này tổ chức trong cung đi." Hắn mới nói ra câu này. Hương vương và Cần vương đồng thời biến sắc. phải biết rằng dựa theo quy củ của đại khan chỉ có thái tử mới có thể tổ chức nạp phi ở trong cung những người khác không thể được ta cũng quyết nguyện chuyện cự tuyệt nói phụ hoàng hà nhi đã tu sửa bình vương phủ như mới hơn nữa đã hỏi qua ý của dược vương hắn cũng muốn tổ chức hôn lễ trong vương phủ Đối với Hưng Đức hoàng đế ta phải đề phòng. Hắn trời sinh tính tình thô bạo, hơn nữa dâm tà vô cùng. Trước đây hắn đã từng giòm ngó sự xinh đẹp của Lâm Sở Nhi, muốn thu nàng vào hậu cung. Nếu như không phải Dật Vương kiên quyết phản đối thì hắn đã thực hiện được, lần này ta cũng phải cẩn thận. Hưng Đức hoàng đế lạnh lùng nói, Ý của Dực Phương thì ngươi nghe, nhưng ý của trẫm thì ngươi không nghe sao? Ta cũng quyết quy rạc xuống đất nói. Hà Nhi không có ý này. Phụ hoàng bệnh mới khỏi. Nếu như tổ chức hôn lễ ở trong cung, đương nhiên sẽ quấy rầy sự dưỡng bệnh của người. Hơn nữa, đại khanh có quy định, ngoại trừ hoàng thượng và thái tử thì không ai được tổ chức hôn lễ ở trong cung. Phủ hoàng nếu như để Hà Nhi tổ chức hôn lễ ở đây, thì Hà Nhi không cách nào đối mặt với Liệt tổ Liệt Tôn. Mà quần thần cũng có cách nhìn khác. Cần Vương và Hưng Vương cũng đồng thời khuyên nhủ: "Phủ hoàng, kỳ thực cử hành hôn lễ ở vương phủ cũng náo nhiệt vô cùng. Dặn không nói không sai, người đừng làm khó đệ ấy nữa." Gâm Đức hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói: "Bỏ đi, ủa ổng cho ý tốt của ta, nếu như ngươi không muốn, vậy thì tụi ngươi đi." Nói xong hắn phẩy tay áo rời đi, để cho ba người chúng ta ngơ ngác nhìn nhau. Cần Vương là người đầu tiên phá tan sự trầm mặc, hắn đứng lên nói: "Ta còn có một số việc muốn làm, huynh đệ các ngươi cứ trò chuyện, ta đi trước." Bây giờ hắn đã coi ta cùng một trận tuyến với Hương Vương, đương nhiên là không muốn ở chung với chúng ta. Hương Vương nhìn theo bóng lưng của hắn, nở nụ cười nhạt, khi chuyển hướng sang ta đã khôi phục sự thân mật. "Dận không, có cái gì? Cần ta giúp không?" Ta cười nói. "Đa Tạ Hoàng huynh quan tâm." Dận không đã chuẩn bị tương đối rồi. Nếu như có chuyện gì cần nhờ Hoàng Huân thì đệ sẽ không khách sáo." Hưng Vương cười nói, "Như vậy rất tốt. Huynh đệ chúng ta thân lại càng thêm thân. Sau khi đệ cưới Sở Nhi thì cũng coi như là muội phu em rể của ta." Hắn nói câu này làm cho lông mao của ta dựng đứng hết lên. Nếu để người khác không hiểu nghe được thì lại tưởng rằng ta loạn luân." Hương Vương cảm thán nói, "Chỉ tiếc huynh đệ chúng ta vừa đoàn tụ thì đã phải chia tay. Ta thật không hiểu, vì sao phụ hoàng lại phế đệ tới Tuyên Thành cơ chứ?" Hắn rõ ràng là mèo khóc chuột giả từ bi ta bị cách chức đến Tuyên Thành, trong lòng hắn cao hướng vô cùng mới đúng. Ta mỉm cười nói, Dận không thích nhất là cuộc sống nhàn vân giả hạc. Tuyên thành với đệ mà nói, đó là một chỗ lý tưởng. Nghĩ đến chuyện có thể dương cung xả điêu, khu cẩu vác miễn xu chó đuổi con mồi. Dận không hận không thể lập tức bay tới đó. Hưng Vương làm ra bộ dáng mê say, nói: "Nghe thấy đệ nói tới cuộc sống tiêu dao tự tại như vậy, Mộ Hồn Đông là đã động tâm. Chỉ tiếc phụ hoàng tuổi tác đã cao. Ta còn phải ở chỗ này chi bước sầu lo cho người? Trong lòng ta thầm mắng hắn ghê tĩn, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: "Sau này khi hoàng huynh rảnh rỗi, có thể tới Tuyên Thành tìm đệ. Huynh đệ chúng ta hai người phóng ngựa chạy dưới chân núi Mơ Sơn." Rông rủi cười to. đám cưới là sảng khoái. Nhất định. Hương Vương nói, hai người chúng ta cùng rời khỏi cung, ta định cáo từ thì Hương Vương giữ lại nói: "Giận không? Sau khi đại hôn đệ phải đi tuyên thành, chắc chắn huynh đệ chúng ta sẽ khó gặp nhau. Đêm nay ta ở Noãn Sung các mở tiệc, đồng thời chúc mừng và cũng là tiễn đệ lên đường." trong lòng ta ngơ ngác. Đoạn xung cát là một nơi nổi tiếng phong nguyệt. Lấy thân phận của ta lúc này đi vào đó có chút không tiện. Hương Vương dường như nhìn thấu sự do dự của ta, mỉm cười nói: "Đêm nay ta còn mời mấy vị hoàng huynh, để cứ việc yên tâm. Huynh đệ chúng ta sẽ không ai nói cho cử phụ biết đâu." Hơn nữa Vi huynh cũng chỉ mời đệ uống rượu, không làm chuyện hoang đường, để coi như nể mặt ta mà tới. Dưới sự chèo kéo của hắn, ta chỉ còn cách gật đầu. Long Dận Thao hiện đang cố sức kéo ta gia nhập phe của hắn, cho nên sẽ không có chuyện hắn hại ta. Noãn Sung Các cũng có điểm tương tự giống như Bát Hoa lâu của Tần Quốc. Người tới nơi này hầu như là người có thân phận địa vị trong triều đình. Cho nên ra vào đây không phải là danh môn vọng tộc cũng là thế gia công tử. Ca kỹ ở đây chỉ bán nghệ không bán thân khác với những kỹ viện tầm thường. Khi tiệc bắt đầu ta mới biết, ngoài trừ ta ra, Hưng Vương không mời hoàng huynh nào khác. Sau khi rượu và thức ăn vâng lên, có một ca kỹ ngồi đối diện với chúng ta. Hạ Đằng hạ thổi những khúc nhạc du dương. Hương Vương nói: "Dận không, thực không giấu giếm, hôm nay ta mời đệ tới đây là có một chuyện muốn nhờ." Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 69 dối trời. Ta ngơ ngác không biết Hương Vương nhờ ta chuyện gì, mỉm cười nói: Hoành Huân mời nói, chỉ cần giận không có thể làm được, chắc chắn sẽ đem hết toàn lực thực hiện. Hương Vương mỉm cười nói, chuyện này nói rất dài dòng. Trong trận chiến khhen lần vừa qua, ta phát hiện trang bị vũ khí trong quân đội đã lạc hậu hơn nhiều so với tầng quốc. Nếu như không có đệ xuất hiện đúng lúc, thì ai thắng ai bại trong trận chiến này còn chưa biết. Ta cảnh đầy đồng cảm gật đầu. Hưng Vương nói: "Phụ hoàng đã giao trọng trách thay đổi vũ khí, sửa đổi trang bị cho huynh." Hắn nhìn về phía ta nói: "Ai cũng biết muốn chế tạo ra vũ khí hoàn mỹ, trang bị hạng nhất thì phải có một số lượng lớn kim loại có chất lượng tốt, mà đại khang lại không đủ số lượng đồng." Sắt khoáng thạch. Hiện giờ ta chỉ còn cách dựa vào nước ngoài. Ta yên lặng nghe hắn trình bày. Hương Vương nói: Trong tám nước chỉ có thương nhân quản thư hành của Tề quốc là có năng lực cung cấp một số lượng lớn quặng sắt. Ta đã cùng hắn bàn bạc, thế nhưng hắn lại không muốn nói chuyện làm ăn, người đầu tiên hắn nói tới là đệ Đồng thời hắn còn nói, chỉ cần vịn vương đáp ứng, hắn sẽ ký hiệp ước với huynh ngay lập tức. Ta cuối cùng cũng biết mục đích thực sự của hắn, mỉm cười nói, đệ và quản thư hành quen nhau từ khi còn ở Tần Quốc, cũng coi như lão bằng hữu. Nhưng mà đệ chưa thể ảnh hưởng tới quyết đoán của hắn được. Từ xa xa bỗng truyền tới một tiếng cười sảng khoái. Hưng Vương thứ tội quản mộ đến chậm. Khoản thư hành mặc bộ nho sam màu vàng đi tới. Thấy hắn ta cũng ngỡ ngỡ, bởi ta chưa bao giờ nghe tin hắn tới khoen đô. Ta ha hả cười nói: "Khoản tiên sinh tới khoen đô vì sao không tìm giọng không, lẽ nào đã quên lão bằng hữu như ta rồi?" Khoản thư hành cười to nói: "Bình Vương chớ cách" Buổi sáng hôm nay quản mộ mới đến, nên không thể mới gặp người ngay được. Ta nhiệt tình mời hắn ngồi xuống. Chúng ta cạn chén, sau đó ngồi kể lại những chuyện xảy ra. Mục đích chủ yếu mà Hưng Vương mời quản thư hành đến đây chính là chuyện buôn bán quặng sắt. Hắn đã mấy lần muốn hướng trọng tâm câu chuyện tới phương diện giao dịch. Nhưng lại bị quản thư hành khéo léo tách ra, xem ra hắn vẫn còn do dự trong chuyện cung cấp quản sắc. Phần lớn thời gian quản thư hành đều nói chuyện cũ ở tần quốc với ta, thấy Hưng Vương không có hứng thú, nhưng lại e ngại thể diện, nên không còn cách nào khác là ở một bên nghe. Những chuyện chúng ta nói tới hắn đều không biết, Cho nên không cách nào chen vào được. Chưa được bao lâu mà hắn đã ngáp mấy cái liền. Quản thư hành khẽ mỉm cười nói: "Cơm nước đã no nê, buổi tiệc hôm nay cũng nên kết thúc thôi." Hương Vương ngơ ngác cứng họng nói: "Thế nhưng..." Hắn đang chờ quản thư hành cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Quản thư hành cười nói: Hưng Vương yên tâm, sáng sớm ngày mai ta sẽ cho người câu trả lời cuối cùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía ta nói: "Đêm nay quản mộ muốn tới Bình Vương phủ quấy rầy một phen, không biết Bình Vương có ngại gì hay không?" Cậu còn không được. Ta đang muốn cùng quản tiên sinh ôn chuyện cũ. Ta biết quản thư hành này đang muốn đơn độc cùng ta nói chuyện. Sau khi từ biệt Hưng Vương, ta và Quản Thư Hành ngồi xe trở lại Bình Vương phủ. Tất cả đúng như dự liệu. Một đích mà Quản Thư Hành tới đây là vì gặp ta. Ta mời hắn tới thư phòng, rồi mỉm cười nói: "Quản tiên sinh ngàn dặm xa xôi đến đây, xem ra cuộc làm ăn này tương đối quan trọng." Quản Thư Hành gật đầu nói: Bình Vương Điện Hạ, nếu như chỉ có hai ta, Quảng Mộ cũng không ngại nói thẳng. Quảng Mộ chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện tiêu thụ quảng sắc, mà mục đích lần này chính là muốn gặp người. Ta mơ hồ suy đoán ra mục đích của hắn, còn nhớ năm xưa khi ở tầng hắn đã từng thông qua tiền tứ hải muốn mua bức xuân cung đồ. Lẽ nào lần này hắn cũng tới đây vì thứ này?" Quản thư hành cười nói, "Bình Vương điện hạ chắc còn nhớ khi ở Bắc Hoa lâu của Tần Quốc, Quản Mộ từng cầu ngài một việc." "Ta đương nhiên là nhớ, bởi vì ngay lúc ấy hắn đã đòi bức cung cung đồ, nhưng mà ta lấy lý do quên ở Đại Khan chối từ cho qua." Đồng thời cũng đáp ứng Nếu như có ngày trở lại đại khang sẽ đem bức xuân cung đồ cho hắn. Lúc này ta giả vờ không hiểu, nói: "Xin thứ cho giận không ngu muội, không biết khoản tiên sinh nói tới chuyện gì." Khoản thư hành nói ngay vào trọng tâm câu chuyện. Bức xuân cung đồ bây giờ còn ở trong tay Bình Vương hay không? Ta mỉm cười nói: "Khoản tiên sinh không đề cập tới chuyện này." thì ta hầu như đã quên mất. Đúng là ta có một bức xung cung đồ. Lát nữa để ta tìm lại một chút. Chỉ cần có thể tìm thấy thì sẽ đem nó tặng cho quản tiên sinh. Quản thư hành nói, "Bình vương điện hạ, quản mẫu sẽ không lấy không của người bức xung cung đồ này. Nếu như người có thể chuyển nhượng nó cho ta, Quảng Mộ sẽ lập tức ký tên là hiệp nghị buôn bán quặng sắt với Đại Khan. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút nói, "Ta sẽ gửi cho Bình Vương 10 vạn lượng vàng gọi là tạ ân." Ta giả vờ kinh ngạc nói, "Bước xung cung đồ này có bí mật gì? Quảng tiên sinh sao lại trả giá lớn như vậy?" Quảng thư hành cười nhạt nói, Quản Mỗ nhìn Trúng Bí quyết tu luyện khí thuật trong đó, chứ không có ý gì khác. Ta cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó bảo Dịch An dẫn hắn tới phòng khách nghỉ ngơi. Kể từ khi biết trong cung cung đồ có dấu biết tịch võ công, thì ta đối với nó vô cùng quý trọng. Lúc nào cũng cất giữ nó một cách tốt nhất. Từ khi U U nói cho biết bí mật trong sổ sách điền thì ta đã nghĩ bức xung cung đồ này là thứ cực kỳ cân quy. Có thể làm cho một thương nhân trả giá cực lớn truy tìm thì nhất định sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa cho hắn. Quản thư hành thèm khát xung cung đồ như vậy, đã chứng minh giá trị của nó. Chắc chắn trong nó có một phần bảo đồ của bảo tàng Mâu thị. Ta tìm tới Gia Các Tiểu Liên, hẳn An hiểu cơ quan thuộc có thể giúp ta trong chuyện này. Gia Các Tiểu Liên đã nhiều ngày bận rộn thiết kế bản vẽ sơn điệu đạo. Lúc này đang nghỉ khuy. Khi ta tới tìm hắn thì cũng là lúc hắn đang mệt mỏi. Cả người bơ phờ. Nói: "Đêm khuy công tử tới thăm, không biết là có gì phân phó?" Ta lấy sum cung đồ ra trải trước mặt hắn, sau đó đem lai lịch của nó thuật lại một lần. Gia Các Tiểu Liên gật đầu, nhìn vào tâm bản đồ nhưng lại không biết nó là địa phương nào. Ta cười nói: "Nếu như phần bản đồ này có dấu bảo tàng mâu thị, thì chỉ có một phần mà không có phần còn lại, sẽ không cách nào khám phá ra huyền cơ trong đó." Gia Các Tiểu Liên nói: "Công tử dự định đem xung cung đồ này giao cho quản thư hành?" Ta gật đầu nói: "Quản thư hành lấy quặng sắt thật làm mồi dụ. Việc này có quan hệ tới sự phát triển của Đại Khang trong thời gian tới, ta rất khó cưỡng tuyệt." Gia Các Tiểu Liên nói: "Thế nhưng công tử lại không muốn giao bức xung cung đồ này ra?" ta cười nói, cho nên ta mới tìm ra các huynh thương lượng. Gia cát tiểu liên nói, vết đồ này bị tổn hại nghiêm trọng, cho dù là người bình thường cũng nhận ra quyển trục và đệ đồ đã bị người ta động tới, nhưng Mạc tiểu liên có biện pháp khôi phục nó lại như lúc ban đầu. Thật không, ta vui vẻ nói, Gia Các Tiểu Liên gật đầu cười nói, nhìn bề ngoài bức cung cung đồ này không có vẻ gì thường, thế nhưng quyển trục kia lại vô cùng đáng nghiên cứu. Trong đó có rất nhiều ký hiệu. Căn cứ vào các ký hiệu người khác dễ dàng nhận ra, nó đã bị bóc. Nhưng mà ta có nghiên cứu đối với các kỹ xảo chế tạo Chỉ cần công tử vẽ lại bức địa đồ này trên lụa Tiểu liên có thể trong vòng một đêm làm cho nó giống y như quyển trục này Trong lòng ta mừng như điên ta đợi cũng chính là câu trả lời này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rét chương 69 dối trời 2 Ánh nắng sớm lấp lánh chiếu vào thư phòng của ta ta và gia cát tiểu liên một đêm không ngủ. Ta nhìn lề đồ vẽ lại một bức bản đồ mới. Ra phần là giống nhau, nhưng có một số chỗ thay đổi đôi chút. Nhưng chỉ đôi chút thôi cũng làm cho bản đồ có sự thay đổi rất lớn. Khoản thư hành là người khôn khéo, nếu như ta hoàn toàn thay đổi thì hắn sẽ phát hiện ra ngay. Ra các tiểu liên ở trước mặt ta thiết kế lại bức lụa đồ mà ta vừa vẽ. Trải qua một đêm nỗ lực, cuối cùng cũng hoàn thành chỉnh sửa bức xuân cung đồ này. Bức xuân cung đồ đã từng bị yến lâm đập vỡ. Vết tích đập vỡ ta cũng không cố tình che giấu. Khoản thư hành cũng không chú ý tới bề ngoài của nó, mà là bên trong nó có dấu cái gì. Ta nhiều lần xem lại bức xuân cung đột, sau khi vưỡng tin nó không có gì sơ hở thì mới yên lòng. Gia Cát Tiểu Liên nói. Công tử yên tâm. Bản đồ bằng lụa và quyển trục bằng gỗ ta đã xử lý qua. Ngay cả những thợ có kinh nghiệm cũng không cách nào phát hiện ra được thời đại của nó. Hơn nữa nó còn là thể loại địa đồ. Công tử cũng chỉ thay đổi mấy điểm then chốt. Nếu không được xem bản chính thì quản thư hành có khả năng thông thiên cũng không thể trong một thời gian ngắn nhận ra đây là đồ giả. Ta gật đầu, đây chỉ là một nửa của bảo đồ mà thôi, một nửa khác rất có khả năng đang nằm trong tay Điền Tuần, cho dù quản thư hành có được nó cũng không có tác dụng gì. Sau khi rửa mặt, ta bảo Dịch An mời Quản Thư Hành cùng nhau ăn điểm tâm sáng. Xem ra đêm qua Quản Thư Hành cũng không ngủ ngon, tám phần 10 là nghĩ tới chuyện xung cung đồ. Ta mang túi cẩm đựng xung cung đồ cho hắn. Hai mắt Quản Thư Hành bỗng nhiên sáng ngời. Hắn vội vàng mở túi cẩm, lấy xung cung đồ ra. Ở trước mặt ta xé một đường. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Từ lâu hắn đã biết bí mật trong đó. Ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn vào quyển trục. Trong lòng ta thấp thỏm bất an, không biết gia các tiểu liên sửa chữa có qua được con mắt của hắn không. Quản thư hành quan sát tỉ mỉ một nén hương, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn ta, nói: bực sung cung đồ này về sao vị tổng hại. Trong lòng ta cả kinh nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như nước, mỉm cười nói: Mấy ngày trước, mấy vị thiếp yêu chơi đùa làm rách ta có sửa chữa nó một lần. Khoảng thư hành gật đầu, đưa tay sang chỗ ta, nói: Bình vương điện hạ có thể cho ta mượn bội đao một chút không? Ta vùi vẻ đêm loan đao đập vào trong tay của hắn. Quản Thư Hành cầm dao trong tay, cẩn thận dọc quyển trục ra, rồi rút một tấm lụa. Trong lòng ta khẩn trương tới cực điểm, không biết là kế sách này có lừa dối được Quản Thư Hành hay không. Quản Thư Hành không có hứng thú nhiều với bản bản đồ tu luyện kinh mạch. Tất cả sự chú ý của hắn đều đặt trên bản đồ. Sau khi kiểm tra hồi lâu, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Trong lòng ta cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, từ biểu hiện của hắn cho thấy ta đã thành công lừa gạt được hắn. Ta giả vờ ngạc nhiên nói: "Trong quyển trục này sao lại có dấu nhiều huyền cơ như vậy?" Khoản thư hành ha hả cười nói: "Bình Vương quả nhiên là người giữ chữ tín." Bước nghề đồ này giống như điểu mạch quản mổ dự đoán. Hắn đem bức xung cung đồ đẩy lại trước mặt ta, nói: "Gọi là vật quy nguyên chủ, Bình Vương có thể giữ lại nó làm kỷ niệm." Ta giả bộ hiếu kỳ nhìn vào nó, nói: "Quảng tiên sinh có thể nói cho ta biết trên bức nghề đồ kia viết cái gì hay không?" Quảng thư hành thản nhiên nói: thật không dám giấu giếm. Tấm bản đồ này vẽ lại tài nguyên khoáng sản, Bình Vương có thể không cảm thấy hứng thú, nhưng mà đối với ta mà nói, nó lại có ý nghĩa khác. Trong lòng ta thầm mắng, lão hồ ly này quả nhiên gian trá dị thường, nhưng mà ta lại nghĩ, cho dù hắn có xảo hoạt, cũng bị ta lừa vào trong một cái tròng. Ta không khỏi đắc ý, nhưng trên mặt lại hiện lên sự tiếc nuối. Quản thư hành cười nói: "Bình vương điện hạ không cần hối hận. Quản mỗ đã nói thì nhất định sẽ làm. Trong vòng 3 ngày sẽ đem 10 vạn lượng vàng nhập vào trong tiền trang quản xương long." Hiệp nghị quan sát: "Trong ngày hôm nay ta sẽ ký với Hương vương Ta nhân cơ hội này đưa ra một yêu cầu. Quản lão bản có thể bán cho ta một cái nhân tình không? Quản thư hành vui vẻ nói: "Bình Vương điện hạ xin cứ việc phân phó." Ta hất giọng nói: "Diêm Trường của Tứ Hải huynh đang muốn mở một con đường thông tới Đại Khan, lúc còn ở Tần Quốc huynh ấy từng cầu ta hỗ trợ." Ta thở dài một hơi lại nói: Dừng không cũng mới trở về Đại Khan. Tất cả mọi chuyện mới bắt đầu. Có một số việc ta không thể nói với phụ hoàng được. Cho nên chuyện Mạc Tứ Hải huynh nhờ cậy, cho tới hôm nay ta vẫn chưa thể hoàn thành. Không biết quản tiên sinh có hiểu ý của ta không? Quản thư hành gật đầu cười. Đừng nói là Bình Vương mở miệng cầu trợ. Chỉ cần nói tới giao tình giữa quản mỗ và Tiền Huân thì chuyện này ta sao có thể làm ngơ được. Điện hạ yên tâm, trong việc đàm phán hiệp nghị với Hương Vương, ta sẽ đem chuyện này nói với hắn, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Hắn dừng lại một chút cười nói: Sau khi xong chuyện này, ta sẽ đi tận quốc mấy ngày nói cho Tứ Hải huynh biết chuyện này là do Bình Vương ra sức. Ta cười ha ha thủ hướng quản thư hành đưa tay nói: "Nếu như vậy, ta đành cảm ơn quản tiên sinh trước. Phần nhân tình này mà ta cho tiền Tứ Hải chắc chắn là không nhỏ." Đại khang có nhiều quan khẩu. Chuyện thuế phụ ta đã sớm nói với Ôn Vương chỉ thiếu một cái gật đầu của phụ hoàng. Nếu như chuyện này do quản thư hành nói ta, ta nghĩ bọn họ sẽ không cự tuyệt. Ta hướng quản thư hành đưa tay ra mời nói. Mấy ngày nữa là ngày đại hôn của ta. Quản tiên sinh nếu như còn ở lại Khang Đô, thì mời tham gia ngày vui của dượng không? Quản thư hành ái nãy nói, Việc này Quản Mộ đã biết, nhưng mà sau khi xong việc hiệp nghị, ta sẽ lập tức sang tầng, cho nên không giữ được tiệc cưới này. Nhưng mà Bình Vương yên tâm, Quản Mộ nhất định sẽ mang lễ tới đúng giờ. Ngày đại hôn tới càng gần ta lại càng không có chuyện gì làm. Ngày thứ 2, 10 vạn lượng vàng của Quản Thương Hành đã được đưa tới Sau khi hắn và Hương Vương bàn bạc, đã đạt thành hiệp nghị mua quặng sắt. Đồng thời việc tiền tứ hải được mở con đường buôn bán ở Đại Khang cũng được đưa vào trong hiệp nghị. Sau này ta mới biết, Quản thư Hành vội vàng đi Tần Quốc như vậy là bởi vì Trung Sơn Quốc xảy ra biến động. Bắc Tín trong nước đòi độc lập Trung Sơn Quốc là thuộc địa của Tần Quốc ngày một mãnh liệt. Mà lợi ức của Quảng Thư Hành lại liên hệ chặt chẽ với Tây Môn Thế Gia. Hắn phải sang tầng để có thể tìm hiểu và chọn hướng đi mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 69 dối trời 3. Quảng Thư Hành mang tới cho ta 10 vạn lượng vàng không khác gì giúp ta sử ấm ngày tuyết rơi. Ta đã rút một bộ phận giao cho ra các tiểu liên. Hắn dùng danh nghĩa riêng mua một nông trang ở Khang Đô, cũng chính là nơi hắn sẽ thiết kế cửa ra của địa đạo. Công trình này hao tổn của cải thực lớn, hơn nữa cần phải biết ẩn. Cho nên công nhân đào bới đều là những người không ở Khang Đô. Chúng ta tuyên bố với họ là bảo bọn họ giúp đào khoáng sản. Hơn nữa các bộ phận then chốt và nơi sắp đặt cơ quan đều do thủ hạ của mình tự tay hoàn thành. Theo như Gia Cát Tiểu Liên dự tính, muốn điều đạo này thành công, chi ít cũng cần chừng 2 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này cần tự Tô phụ trách việc kiểm kê quà tặng. Tuy chỉ còn 3 ngày nữa mới tới ngày đại hôn, nhưng quà của Tân khách mang tới không vướng Trong số này phần lớn chính là những phú thương của Đại Khang. Tuy rằng gia tài của bọn họ có bạc triệu, nhưng địa vị chính trị lại không hiện há. Có rất nhiều người muốn tận dụng quan hệ, cho nên họ dùng phương thức này để biểu đạt ý chúc mừng. Mục đích là muốn dùng quan hệ để tiến thân. Ta bảo Trần Tử Tô đặc biệt lưu ý tới việc này. ghi chép lại danh sách những phú thương này, sắp xếp cho bọn họ một chỗ ngồi riêng. Lúc này họ bọn đang có tâm lý muốn nhận sang, nhưng mà sau này lại là cơ sở bền chắc cho tương lai của ta. Hâm Đức hoàng đế từ khi bị ta cự tuyệt không tổ chức hôn lễ trong cung thì không mời ta vào cung lần nào nữa, cho tới khi trước hôn lễ một ngày một đêm mới cho Thái giám Triệu ta vào cung yết kiến. Mấy ngày không gặp, khí sắc của hắn dường như tốt hơn nhiều, thanh âm to khỏe, lưng thẳng. Xem ra lô chư nhân này đúng là có vài phần bản lĩnh, nếu như hắn mà luyện thành cái thuốc trường sinh bất tử gì đó, thì công phu nhiều năm của ta chẳng phải là uổng phí hay sao? Trong lòng ta cũng hiểu Trên đời này không có thuốc gì là thuốc trường sinh bất lão cả. Lô chân nhân kia tám phần 10 là phương sĩ tinh thông dược lý. Dưới sự điều trị của hắn, Hàm Đức hoàng đế dần dần khôi phục được sự cường tráng. Hàm Đức hoàng đế và Trân phi đang ở dưỡng tâm điện chơi cờ. Hắn bảo thái giám mang một cái ghế cho ta ngồi một bên, rồi tiếp tục chơi cờ với Trân phi. Sau khi Trân Phi đi một bước, ánh mắt quyến rũ đều nhìn vào mặt của Hàm Đức Hoàng đế. Hàm Đức Hoàng đế thỉnh thoảng cười một tiếng thiết thú. Tiếng cười này lọt vào tai của ta thì chói tai vô cùng. Mắt thấy người mình yêu chơi đùa cùng nam nhân khác, đúng là một loại dầy vò. Thế trận của quân trắng dần tan rã, hiển nhiên bại cục đã định. Trân Phi nũng nịu nói: "Không chơi nữa, không chơi nữa, vệ hạ chưa bao giờ chiều theo người ta." Hâm Đức Hoàng đế cười ha ha nói: "Ai nói ta không chiều nàng, chẳng phải đã chấp nàng năm quân rồi hay sao?" Trân Phi kiều mị liếc Hâm Đức Hoàng đế một cái nói: "Vệ hạ bày mưu nghĩ kế, ở trước thiên cơ, thần thiếp làm sao sánh bằng?" Trân Phi nói những câu này tuy là bình thường, nhưng mà trong lòng ta đau không khác gì sắt muối. Trân Phi say người hớn ta nói, "Đã để Bình Vương đợi lâu, phụ tử hai người nói chuyện đi, ta cáo lui trước." "Thảo nào người ta nói, nữ nhân là chuyên gia đóng kịch, nét mặt của nàng khi nhìn ta chẳng có chút biến hóa nào cả." Ta cùng kính nói, cung tiễn quý phi nương nương. Hôm đức hoàng đế kéo ống tay áo nàng nói: "Trân phi, nàng ở lại, chuyện này cũng có phần của nàng." Trân phi không thể làm gì khác hơn là một lần nữa ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Thiếp đi pha trà." Nói xong uểnh chuyển đi vào trong phòng. Hôm đức hoàng đế cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng của nàng. cho tới khi nàng khuất sau tấm màn che mới đưa mắt nhìn sang ta nói giận không hôn sự đã chuẩn bị xong chưa ta cùng kiến nói tất cả đã chuẩn bị xong chỉ chờ ngày cưới tới hâm đức hoàng đế thỏa mãn gật đầu nói ta đã suy nghĩ ngày mai ta và tân phi tới quý phủ của ngươi dự hôn lễ trong lòng ta không khỏi ngẩn ra. Hôm đức hoàng đế có phải là gà nên hồ đồ rồi không? Những chuyện gần đây hắn làm toàn là việc không tưởng tượng nổi. Ngoài dự liệu của thường nhân, hoàng tử đại hôn. Theo lý thuyết thì người dự phải là hoàng thượng và hoàng hậu. Thế nhưng hoàng hậu đã bị liệt nhiều năm, chắc chắn không thể xuất hiện trên lễ đường. Nhưng mà theo quy định phải là Tịnh Đức phi người đứng đầu Tây cung mới đúng. Cho dù thế nào cũng không thể tới lượt Trân phi được. Hốn chi Tịnh Đức phi là tỷ tỷ của Dực Vương, Tân Nương Lâm Sở Nhi là cháu ruột. Xét theo điểm nào cũng thấy có tư cách hơn so với Trân phi. Ta do dự nói, "Phụ hoàng, Tịnh Đức nương nương." Hôm đức hoàng đế nói, Nàng, ta đã bảo nàng không cần phải đi. Hậu cung phải có người trông nom. Từ trước tới nay nàng ta thay hoàng hậu chấp chưởng Tam cung. Lần hôn lễ này không cần phải tham gia nữa. Trong lòng ta thầm mắng hắn hồ đồ. Làm như vậy chẳng khác nào bảo Tĩnh Đức phi phạm tội gì đó. Hơn nữa Dực Vương cũng không vui. Trương Phi lúc này đã bưng khay tới, đem hai chén trà đặt lên bàn trước mặt chúng ta. Lời của Hâm Đức Hoàng đế vừa rồi nàng cũng nghe được, nén cười nói: "Bệ hạ, Tĩnh đức nương nương chính là tỷ tỷ của Dực Vương, cháu gái nàng thành hôn theo lý nàng phải đi dự." Hâm Đức Hoàng đế có chút nghi hoặc nói: "Cái gì? Nàng ta là tỷ tỷ của Dực Vương?" Hàm gia là ta đã quên. Ta thấy biểu hiện của hắn không giống như giả bộ, chẳng nhẹ trí nhớ của Hâm Đức Hoàng đế đã bị hạ thấp tới mức này. Hâm Đức Hoàng đế nói: "Nếu đã như vậy thì để cho Tĩnh Đức phi đi thôi, thông báo cho nàng ta một tiếng." Thấy tình cảnh trước mắt, ta không khỏi sinh ra cảm giác giở khóc giở cười. Tịnh Đức phi chắc chắn đã biết hôm đức hoàng đế không cho nàng đi dự hôn lễ, chắc là đang tức giận vô cùng. Ta chủ động nói: "Phụ hoàng, để nhi thần đi vĩnh Thọ cung một chuyến truyền đạt ý của ngài." Hôm đức hoàng đế gật đầu nói: "Được, ngươi đi đi." Đúng như tất cả dự liệu của ta, Mới vừa tới Đại môn Vĩnh Thọ cung đã nghe tiếng than khóc la mắng. Ta nở nụ cười nhạt. Không cần hỏi cũng biết, tiếng mắng là của Tịnh Đức phi, tiếng khóc là của đám thái giám cung nữ ở trong cung mà thôi. Thái giám cung nữ trong cung thấy ta tới thì cuống quýt đi vào thông báo. Qua một lúc lâu, Tịnh Đức phi mới cho người gọi ta vào. chông là biết nàng ta mới rửa qua mặt mũi, hai mắt vẫn còn sưng thũng, búi tóc có chút tán loạn. Ta không có hảo cảm gì với vị tịnh đức phi này, trái lại còn có sự căm hận. Năm đó nàng ta và Túc Trang hoàng hậu cùng nhau tìm cách làm khó dễ mẫu thân ta. Nếu không người cũng không qua đời sớm như vậy. Tĩnh Đức phi mời ta ngồi đối diện với nàng, thanh âm bởi vì vừa khóc nên có vẻ khàn khàn. "Bình Vương tới tìm ta có chuyện gì không?" Ta cùng khiến nói, "Phủ Hoàng phái hài nhi tới cung thỉnh mẫu hậu, ngày mai tham gia đại hôn của hài nhi." Tĩnh Đức phi hai mắt sáng ngời, nhưng lại lạnh đạm nói, "Hắn chẳng phải là muốn cho Trân phi đi hay sao?" Vì sao lại đột nhiên cải biến chủ ý? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 69 vối trời 4. Ta mỉm cười nói, phụ hoàng vẫn luôn lo lắng. Đây là lần đầu hài nhi nạp phi, nên phải làm cho long trọng. Cho nên phải để cho hài nhi tự mình tới mời nương nương. Câu trả lời của ta vô cùng xảo diệu, có ý đề cao địa vị của nàng ở trong cung." Đôi mi thanh tú của Tịnh Đức phi nhăn lại, nói: "Thế nhưng chẳng hiểu tại sao ta bỗng nhiên đau đầu vô cùng, sợ rằng ngày mai không cách nào tham gia được." Trong lòng ta âm thầm mắng một câu. Nghe được hôm Đức hoàng đế cải biến chủ ý, Nữ nhân này lại thay đổi chủ ý làm khó. Định để lão tử cầu xin ngươi phải không? Ta biểu hiện cực kỳ chân tình, nói: "Hà Nhi thật tình mong muốn nương nương có thể tham gia hôn lễ." Giận không từ nhỏ đã mất mẫu thân. Nếu như không có nương nương nhiều năm qua chiếu cố, thì sao có thể có Hà Nhi ngày hôm nay? Ở trong lòng hài nhi từ lâu đã coi nương nương chính là mẫu thân của mình rồi. Ta cố gắng nói những lời không thật để cảm động Tịnh Đức phi. Mắt của nàng hơi có chút đỏ lên. Sau đó nước mắt thánh thót rơi xuống, run giọng nói: "Dận không, khó mà có người tốt tâm ý như ngươi, ngươi yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ tham gia đại hôn của ngươi." rời khỏi Vĩnh Thọ Cung. Khi đi qua Ngự Hoa Viên, ta nhìn thấy Trân Phi đang vô cùng kinh hoảng. Nàng nhìn thấy ta giống như nhìn thấy một cú tin. Hét lớn. "Dận không, ngươi!" Phổ Hoành ngươi đột nhiên ớn ra một ngụm máu tươi. Ta lớn tiếng nói, "Còn không mau triệu thê y vào trong điện?" Trân Phi nước mắt rơi như mưa, nói đã phái người đi rồi ta không nhiều lời với nàng say người chạy về hướng dưỡng tâm điện hai gã cung nữ một cái một phải đang nâng hâm dứt hoàng đế sắc mặt hắn tái xanh thân thể không ngừng run lên ta vọt tới bên cạnh hắn bắt thử mạch đập thì cảm thấy nó đập cực nhanh Hơn nữa đã vô cùng yếu ớt, hô hấp thì nhẹ như tơ, nếu như không được cứu trị kịp thời thì lúc nào cũng có thể chết vì không thở được. Trong cái khó nó cái khôn, ta chợt nhớ tới Vô Giang Huyền Công có một tác dụng đã thông khí huyết. Trong tinh thế cấp bách chỉ đành thử một lần. Ta cởi giày, đi tới ngồi phía sau hầm đức hoàng đế, hai tay để vào hậu tâm của hắn. Một luồng khí ấm áp từ trong đang điền bốc lên, theo kinh mạch của ta dồn lên tay, chậm rãi truyền vào trong cơ thể của hắn. Dòng khí vận hành trong cơ thể hầm đức hoàng đế được ba vòng chu thiên, hắn mới hỗn hển thở được một hơi. Lúc này một đám ngừ y mới chạy tới Chu độ hàng dẫn đầu tới Bắc Mạch thử cho Hàm Đức Hoàng đế, rồi cúng quyết lấy từ bên trong hòm thuốc hai viên dược hoàng, đưa cho Hàm Đức Hoàng đế ăn vào. Hàm Đức Hoàng đế nhắm mắt một lúc lâu, sau đó thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán từ trên long sàng đi xuống. Hàm Đức Hoàng đế căm tức nhìn đám ngự y nói: Tất cả đều là phế vật trầm vừa rồi hầu như đã chết, lúc đó các ngươi đang ở chỗ nào? Kéo ra ngoài chém hết cho ta. Đám người y vì dọa tới mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu như đảo tội, van xin tha mạng. Kỳ thực chuyện này không trách được bọn họ. Hôm đức hoàng đế từ khi dùng tiên đan của Lô Chân Nhân, có cảm giác mình khôi phục khỏe mạnh. Cho nên đã cho toàn bộ ngự y rời khỏi dưỡng tâm điện. Khi xảy ra chuyện thì làm sao mà tới kịp. Ta và Trân Phi đưa ánh mắt nhìn nhau, ta quỳ xuống nói: "Phủ hoàng, chuyện đột nhiên xảy ra, làm cho bọn họ phản ứng không kịp. Hơn nữa ngày mai là ngày vui của Hải Nhi. Kính xin phủ hoàng phá lệ khai âm." Tha cho bọn họ một mạng." Hâm Đức Hoàng đế trầm ngâm một chút, phất phất tay nói, "Nể mặt giận không, trẫm tha cho các ngươi một mạng, còn không mau cút đi." Đám ngự y trước sau đi ra ngoài, chỉ có Chu Độ Hàn vẫn đứng tại chỗ. Hắn thân là người đứng đầu ngự y, đương nhiên là phải có trách nhiệm chiếu cố hoàng thượng. Hãng quỷ trên trên mặt đất nói: "Bệ hạ, thần liều chết có việc can gián." Hâm Đức hoàng đế vẫn còn trong cơn giận, nặng nề hừ một tiếng nói: "Nói mau." Chu Độ Hàn nói: "Từ các triệu chứng bệnh trạng của hoàng thượng, thần to gan suy đoán, độc tính này có liên quan tới đan dược mà bệ hạ đang dùng." Hâm Đức hoàng đế cả giận nói: Đồ vô liêm sỉ, lô chân nhân sao lại dám hại ta? Rõ ràng là y thuộc của ngươi không tinh, muốn nhân cơ hội này đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Chu Độ Hàn khuyên nhủ: "Bệ hạ, nếu như lúc nãy không có Bình Vương điện hạ dùng nội lực bảo vệ tâm mạch cho người, thì độc tố đã xâm nhập phổi tạng, cho dù có lực thông thiên cũng không cách nào cứu được. Hôm Đức hoàng đế giận tím mặt, cầm chén thuốc hung hăng ném lên đỉnh đầu của Chu Độ Hàn. Trên trán Chu Độ Hàn máu chảy như mưa. Trân Phi sợ đến mức kêu to một tiếng, nhưng lập tức đưa tay che miệng. Ta bảo Chu Độ Hàn đi ra ngoài trước, để tránh kích tiếp hôm Đức hoàng đế thêm phẫn nộ. Sau đó ta nhìn Tiểu Thái dám nói, "Ngươi gọi lô chân nhân tới đây, chúng ta hỏi một chút chẳng phải là sẽ rõ ràng hay sao?" Tiểu Thái dám kia thấp giọng nói, "Nô tài đã cho người đi mời, nhưng không biết tại sao bây giờ còn chưa trở về." Nói tới câu này, Thái dám đi mời lô chân nhân cũng trở về, Hắn nghe tới một tin tức chứng minh suy đoán của Chu Độ Hàn là đúng. Lúc nô chân nhân nghe nói hôm đức hoàng đế thổ huyết đã đánh ngất tiểu thái giám, rồi khi hắn tỉnh lại thì chẳng biết đã đi đâu, chắc chắn là đã đem vàng bạc chạy ra khỏi cung rồi. Hôm đức hoàng đế giận dữ nói: Cái tên phương sĩ những người cầu tiên đạo vô liêm sỉ này lại dám can đảm khi quân, thì vệ trong cung nhiều như vậy, hắn có thể ra khỏi cung hay sao?" Trân Phi nhắc nhở, "Vệ hạ chớ quên, người từng ban cho hắn một cái lông bài có quyền tự do ra vào cung." Hôm Đức Hoàng đế cắn răng nghiến lợi nói, "Quyền ý chỉ của trẫm, bắt tất cả phương sĩ họ Lô lại. Hiện giờ tức giận đá xông lên đầu hắn, cốt khuyên bảo cũng không ăn thua. Lúc này tiểu thái giám đã mời Chu Độ Hàng quay lại, bảo hắn bắt mặt rồi bốc thuốc một lần nữa. Ta dặn cung nữ thái giám bên cạnh hôm đức hoàng đế không được đem tình hình nói ra ngoài, để tránh cho đám hoàng tử. Phi tần Quý rày hôm Đức hoàng đế nghĩ ngơi. Sau khi uống thuốc, hôm Đức hoàng đế dần trở lại bình thường. Từ ánh mắt của Chu Độ Hàn có thể nhận ra, hắn vô cùng cảm kích với hành động của ta ngày hôm nay. Hôm Đức hoàng đế nói, "Dận không, trẫm hiện giờ đã không có chuyện gì, ngươi mau trở về chuẩn bị hôn sự đi. Ta sao có thể buông tha cơ hội biểu diễn tốt thế này?" Chân Thành Tha Thiệt nói, sự an khang của phụ hoàng là trên hết, những thứ khác đều không trọng yếu. Đêm nay Hà Nhi Túc trực bên cạnh giường của phụ hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fiz chương 70 cung đình. Chu Độ Hàn cho dù trên đầu băng lụa trắng, thế nhưng vẫn cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Đứng bên cạnh giường của Hâm Đức Hoàng đế, mắt trên cái của hắn vẫn còn sương một cục, đúng là gần vô như gần cọp. Bên cạnh giường tâm điện có một gian phòng sắc thuốc, hiện giờ Chu Độ Hàn kê đơn bốc thuốc chân phi chịu trách nhiệm sắc. Thừa dịp Hâm Đức Hoàng đế ngủ say, ta và Chu Độ Hàn đi tới ngoài hành lang dưỡng tâm điện ăn chút điểm tâm. Ta nhìn Chu Độ Hàn nhẹ giọng thở dài một hơi nói, "Chu tiên sinh, hôm nay thật làm khó người rồi." Chu Độ Hàn cười khổ một tiếng, "Lão thần đã quen rồi, ở bên cạnh bệnh hạ lâu như vậy đương nhiên là biết tính người." Ta âm cần nói, "Theo cách nhìn của tiên sinh thì bệnh của phụ hoàng ta thế nào rồi?" Chu Độ Hàn nói, "Điện hạ nên biết Bệnh hạ vốn không có bệnh, mà chính là bản thân của người. Thần đã khuyên hoàng thượng không dưới một lần là đừng có tin những phương sĩ tế phương, rồi trên đời này không có đan dược gì trường sinh bất lão cả. Nhưng mà bệnh hạ đã mê đắm vào quá sâu rồi, chẳng để tâm tới nửa câu. Ta cảm thán nói: "Đúng vậy, thuốc hay thì đắng miệng, Lời thật thì khó nghe, khổ tâm của Chu Tiên Sinh, sợ rằng hoàng thượng sẽ không hiểu. Chu Độ Hàn nói: "Thể chất của bệnh hạ vốn cường kiện, nếu như không dùng đang được nữa, thì chẳng mấy chốc có thể điều trị cho người khôi phục như xưa." Ta đang muốn nói tiếp, nhưng chợt nghe thấy từ trong dưỡng tâm điện vang lên một tiếng kêu the lương thảm thiết. Ta và Chu Độ Hàn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chạy tới dưỡng tâm điện. Tình hình bên trong dưỡng tâm điện làm cho ta kinh hãi. Lúc này trong tay Hâm Đức hoàng đế đang cầm một thanh đoản đao dính đầy máu tươi. Dao phong đâm sâu vào ngực của Mục tiểu thái giám. Hắn gần như điên cuồng hét lớn. Nghiệt tặc lại muốn mưu hại Trẩm. Ta cũng cuốc xong lên phía trước ôm lấy Hàm Đức Hoàng đế. Chu Độ Hàn được sự trợ giúp của các thái giám và cung nữ còn lại kéo tiểu thái giám kia ra. Trên trán của Hàm Đức Hoàng đế có những giọt mồ hôi to như hạt đậu, y phục ướt đẫm, miệng không ngừng nói nhảm. Nghiệt tặc. Nghiệt tặc. Một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại được, nằm trên long sàng mơ màng thiếp đi. tiêu độ hàn khâu miệng vết thương của tiểu thái giám kia lại, sau đó dùng lụa trắng băng bó thật kỹ. May mà một đao kiếm của Hàm Đức hoàng đế không đâm trúng chỗ yếu hại, bằng không thì một tính mạng vô tội sẽ mất đi. Trân Phi nghe thấy động tĩnh chạy tới, thấy không có người chết mới yên lòng. Sau đó dặn dò cung nữ thái giám ngàn vạn lần không được đem chuyện này truyền ra ngoài. trải qua chuyện này, cung nữ thái giám nào cũng bị hô tới mức vỡ gan, làm sao dám đem chuyện này truyền đi cơ chứ?